Bao phun ra đi Phong Linh cúi đầu thật thấp Lắc đầu Thần hoàng nhớ mày Hắn không nói gì nắm lấy mặt nàng Lấy khăn che miệng nàng Bắt nàng kẹt hết đồ ăn ra Phong Linh quay mặt đi Nàng vẫn với lấy chiếc đũa Nhưng người lại bị hắn quay qua Nàng nhìn vào ánh mắt Thần hoàng quay mặt đi Đừng động tới ta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 Đưa tới trước mặt nàng Đôi mắt câu hồn nhìn chầm chầm nàng Giọng nói bá đạo không cho phép cự tuyệt Ăn ồ Phong linh vương chén cháo lên ăn Lơ đảng nhìn hắn một cái nhìn vào đôi mắt chăm chút của hắn Tim đột nhiên nhảy thình thịt Đầu nàng lại cuối thấp hơn Chả mấy khi thần hoàng thả cho nàng nghỉ một ngày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 A phong linh quát to một tiếng Lật người chạy Nhưng mà vì quá béo nên hành động bất tiện Không đợi nàng bò dậy Dạ lạc dao đâm vài cái Phong linh ngẹn ngào gào lên A nữ nhân điên Cứu mạng, cứu mạng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x